nói đoạn tôi lại mượn tấm gương nhỏ mang theo người của sư lê dương lén lén giờ lên soi về phía cổ thái nhưng tấm gương ấy nhỏ quá mà hai cái xuồng lại cứ dập dành lên xuống trên mặt nước nên chẳng thể nào nhìn rõ được hình ảnh phản chiếu trong gương đà linh lo lắng cho cổ thái vội hỏi sư thầy sao cứ nhắc đến ma quỷ hoài vậy cổ thái nói với câu bằng tiếng thổ ngữ của đạo miếu san hô với đà linh Mình Thúc từng sống ở Nam Dương một thời gian dài Nghe hiểu được khá nhiều Lão nghe xong bèn dịch lại cho chúng tôi khi ra cổ Thái đang kể lại chuyện xảy ra Bên trong khoang tàu Chia Ba Tàu Chia Ba được đóng chủ yếu bằng liễu biển Từ xưa đến nay Cùng chẳng có mấy con tàu như thế Đến cả Mình Thúc Cũng chưa từng gặp bao giờ Liễu biển thực ra không phải gỗ Nhưng có tính cực âm hàn Vì vậy mới được gọi là liễu Thời xa xưa Liễu được coi là đứng đầu trong ngũ quỷ. Tương truyền lấy lá liễu già nghiền thành nước bùi lên mỹ mắt, đi đêm có thể trông thấy ma quỷ. Thời xưa khi còn chọn bộ táng, người ta rất coi trọng phong và thụ. Phong ở đây là đất phong, con thụ là một trong năm loại cây có ma quỷ ám vào. Nhưng cây kiểu như cây liễu, cây hoè đều có thuộc tính cực âm, không thích hợp trồng trong sân nhà người sống vì chúng thực sự là những cây thuộc về âm trạch, Dân gian có cầu trong nhà trong sân, chớ chồng ngũ quỷ chính là ý này. Dù là một kim hiệu ý hay dân mỏ ngọc cũng đều hiểu rõ một đạo lý chung, đó là tên ấy ăn con biển nhẫn. Dù là những cái tên người hết sức bình thường đến độ chẳng thể nào bình thường hơn được nữa, như trường Tàm lý tứ, vương nhị thì cũng đều dựa theo thứ bậc tính thị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 lập tức bị âm khí cảm nhiễm mà chết. tin cũng được mà không tin cũng được. dẫu sao thì trong cây lếu biển nghìn năm cũng luôn tồn tại một thứ âm khí vô hình vô chất, giống như một số vỏ chai vỏ sò khi sinh ra đã có hình ảnh giống Đức Phật Ý Đức. âm khí trong lếu biển nhiều khi cũng có hình dạng như bóng người. tàu thuyền đóng bằng loại lếu biển này có thể phá sóng đạp gió ra khơi xa cũng chẳng ngại ngần.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 xung quanh hòa đá biển thường có một loài sinh vật nửa cá nửa tôm gọi là hải hoạt thượng là một loài sinh vật lưỡng thế rời nước vẫn sống được bị người bắt liền đập đầu xin tha miệng lẩm bẩm gì dầm như đang niệm a di đà phật bình thường nó chuyên liếm thứ nước đen do hòa đá biển hấp thụ âm khí tiết già những người đi biển bề tín cho rằng thứ nước đen ấy Là oán khí của u linh bên trong liễu biển tích tụ lại mặt thành Hải hòa thượng còn được gọi là cá bồ tát Trong đầu có hắc xá lợi Chính là những viên tròn tròn mà tuyền béo tưởng là hắc Trân châu. Có hải hòa thượng trên tàu Thì có thể siêu độ cho các vòng linh ám trên liễu biển Vì vậy ngư dân nào vứt được hải hòa thượng Cũng đều lập tức phóng sinh Tuyệt đối không có ai dám cả gan ăn Còn bộ xương của hạch tặc Cũng là vật chấn tàu không thể thiếu Chuyên dùng để chấn áp vòng linh trên tàu Ở Nam Dương Các loại phong tục kỳ quái kiểu này Thật nhiều không kẻ xiết Xong giờ cũng đã mai một gần hết Ngày như tàu đóng bằng liễu biển Cũng gần như tuyệt tích trên thế gian rồi Có điều Những thứ cấm kỵ khó hiểu ấy Dù không thể tin hết Xong cũng không thể thông tin Đội trục vất người anh kia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 nói từ đây, nước mắt Đà Linh và Cổ Thái lại lã chả tuôn rơi. Hai người đặt mái chèo gỗ sang một bên, đưa mắt quẹt nước mắt. Dường bên phía họ lập tức chậm lại. Tôi bèn nhân cơ hội ấy dùng tấm gương nhỏ soi bóng lưng của Cổ Thái. đang định nhìn cho rõ, thì chiếc gương trên tay đã bị sợi lê giường giật mất. Cầu thấp giọng thì thào: "Anh lại giờ cho gì ra đấy? đang yên đang lành, không dừng đem gương ra soi bọn họ làm cái gì?"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 tôi cảm thấy từ lúc ở dưới nước cổ thái đã không được ổn lắm rồi cô không thấy gì sao seley dương lắc đầu tôi thấy hai chị em đa linh và cổ thái đều là người thật thà chất phác lúc ở trong xác tàu mariana cũng không thấy cổ thái có gì không bình thường cả tôi biết anh lo lắng cho tiền đồ mà mịt của đám người chúng ta nhưng cũng không nên tự tạo thêm áp lực quá lớn cho mình làm gì tôi thấy trong phòng của thuyền trưởng có một tranh vẽ ông ta, một người dâu dập đeo đồng hồ vàng, tay cầm tẩu thuốc. căn phòng đó chật hẹp, mà chúng ta lại mang theo rất nhiều thiết bị chiếu sáng. ánh sáng phản xạ trên xạ giao thoa đan xen trong nước. có lẽ thưa anh nhìn thấy trong gương chính là hình ảnh phản xạ của bức tranh ấy cũng nên. tôi nghe cô nói liền không khỏi tròn mắt lên. lẽ nào đúng là tôi hoa mắt nhìn lầm? trong môi trường tối tăm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 rùa ca mập đeo trên người chúng tôi tại sao cùng lúc tàn hít chỉ trong nháy mất Tại sao lúc cá giữ ấy lại truy đuổi chúng tôi như là phát điên lên vậy cẩn tắc vụ ai nấy. giờ đội chúng tôi đã mất đi một thành viên muốn đưa những người còn lại sống sót trở về làm sao tôi có thể xem nhẹ bỏ qua những sự việc quái đàn ấy được chứ khinh núi chớ khinh biển biển lớn từ cổ tri Kim đã nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh linh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 bọn chúng tôi cũng chẳng khác nào kẻ mù già, thậm chí còn không hiểu biết bằng mình thúc thật đúng là mỗi nghề mỗi vẻ. Sư lầy giường định át đuổi tôi mấy câu, nhưng nghe tôi xả ra một chàng như thế, cũng không khỏi nhíu hàng lông mày lá liêu lại. Đối với hành động lặn xuống trục vất tầng vương chiếu cốt kính vừa rồi, trong lòng cô cũng còn rất nhiều nghi vấn. Song trước mắt lại không có đầu mối gì, chỉ thấy cứ vừa khuân động mái chèo gỗ vừa ngẩn ngơ thất thần nhìn xuống nước không nói không rằng lúc đó tiền béo chật lên tiếng <cười> hai người đúng thật là chẳng ra sao cả đừng có chút thêm việc vào mình nữa tôi nhật là nên tập trung tinh thần lại nghỉ ngơi lấy sức rồi nhân lúc hải nhãn không quất nước chèo thuyền thẳng ra ngoài là xong xuôi chẳng phải lo nghĩ gì giận Với lại hai người cũng đừng co thì thà thì thảo lén nút nữa Lão giặc già hồng công bên kia đang giở trò cái kia Tuyên béo muốn bảo tôi Để ý đến động tĩnh của mình thúc Chúng tôi bèn đưa xuồng kiêu sinh Áp sát lại gần xuồng của ba người bọn mình thúc Chỉ nghe lão ta đang ăn ui cổ thái và đàn linh Rồi bảo mình thật lòng Rất thích hai người bọn họ Khuyên hai chị em đừng sang Pháp Tìm người thân làm gì nữa chi bằng ở lại bái lão làm sư phụ còn hơn Lão còn vỗ ngực hình hoàng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 Minh Túc chẳng qua chỉ nhắm vào thân phận Long hộ của Cổ Thái, hình xăm thấu hải trận trên đời cậu ta, sợ là trên đời này đã không còn cái thứ hai nữa rồi. Bị tôi và tiền Béo vạch mặt, lão già nào dám đắc tội với hai chúng tôi. đánh cố nuốt cơn tức, thèm thuồng nhìn trong chọc lên lưng Cổ Thái. Là không biết chuyện lúc ở dưới nước, Cổ Thái đã bị cá mập tấn công. vẫn cứ ngỡ hình xăm thấu hải trận là bí mật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 Còn bảo tồn được tương đối hoàn hảo kìa Có nguy hiểm gì hay không Chúng tôi vừa trèo xuồng tiến lên Vừa bảo tiền béo chuẩn bị vũ khí Và thiết bị chiếu sáng Đúng lúc ấy Mình tốc dường như phát hiện ra chỉ lưng cổ thái Có gì đó Chỉ tay vào hình xăm kiểu lên với chúng tôi Tổ, tổ, tổ tiên đàn nhân Hình như là đều đều từ trong hải nhãn này ra ngoài Trên lưng thẳng nhãi này hình, hình xăm Trong hình xăm